Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu như mày không nói điện thoại lớn tiếng ở trong hành lang như thế Thì mày đã sớm bắt được tao nhờ vào bức thư ấy rồi Thế thì Trần Giao và Thầy Kiều cũng không cần phải chết tiếp Chẳng phải vậy sao? Phương Mộc cảm thấy máu trong toàn thân mình bỗng chốc dồn cả lên đầu Trong khoảnh khắc đó, cậu hận một nỗi không thể lao ra đâm chết ngay tôn phổ Tôn phổ dường như nghe thấy hơi thở dồn dập Hắn ra sức nắm bắt theo hướng tiếng đọc ấy. Tức giận rồi à? Thế thì mau ra đây báo thù cho họ đi. Câu nói này ngược lại, giúp Phương Mộc bình tĩnh trở lại. Cậu ép hơi thở của mình dần dần trở lại bình thường. Tôn phổ lắng nghe một lúc, nhưng không thể nhận biết được vị trí của Phương Mộc, rồi lại mở miệng nói tiếp. Còn nhớ mạnh phàm chiết không? Tôn phổ cố ý thở dài đầy luyến tiếc. Nó thật là xui xẻo, mày biết không? Thực ra tao cũng rất thích nó đấy, cũng thật lòng muốn giúp nó. Nhưng mà đáng tiếc thay, cái tối hôm ở nhà thi đấu, mày và Thái Vĩ đã làm tao sợ quá. Hắn dừng lại một lát. Đúng vậy, tao không thể không thừa nhận mày làm tao sợ hãi đấy. Tao hoàng quá, đành phải vứt nó ra. Nhưng mày cũng phải thừa nhận là chiêu này của tao rất lợi hại. Nó là một đứa trẻ rất ngoan Biết nghe lời Chà khâm phục tao quá rồi phải không Sư đệ Phương Mộc từ từ ngồi xổm xuống Nhẹ nhàng tìm kiếm xung quanh mình Cậu nhanh chóng sờ Thấy một thứ giống như là chân bàn Đoán được ra tao từ khi nào vậy Tôn phổ nhích dần lên trước Từ khi tao thay thầy Kiều Giảng bài trên lớp hả Chà Tao biết việc này rất là mạo hiểm, nhưng bục giảng có sức mê hoặc quá lớn, mày có thể hiểu được không nào? Hắn bước đi một chút rồi dừng lại, chăm chú lắng nghe từng động tĩnh xung quanh. Phương Mộc khẽ khàng kéo chiếc chân bàn, lặng lẽ nhắc lên, lặng lẽ bước đến cửa phòng giam. Một, hai, ba... Phương Mộc đột nhiên chạy vội ra khỏi phòng giam. Đồng thời ném chiếc chân bàn về phía cánh cổng sắt, tiếp đó chui ngay vào phòng giam số 6, phía đối diện. Khi tôn phổ kịp phản ứng lại thì đã muộn rồi. Chiếc chân gỗ đã ném mạnh vào mũi hắn, đập mạnh đến nỗi mắt hắn hoa cả lên. Hắn ôm mặt hướng về phía trước, bắn luôn hai phát súng. Nhờ vào ánh lửa phụt ra từ nòng súng, tôn phổ mới phát hiện ra phía trước không có một ai. Hắn vô cùng tức giận chạy đuổi theo nhưng lại cảm thấy không ổn, vội ngồi sụp xuống. Mũi hắn đau nhức thứ chất lòng nóng hồi chảy từ mũi xuống, dơ tay ra lau, cả lòng bàn tay dính đầy máu tanh. Mày làm cũng khá đấy. Hắn nhổ ra đờm dính đầy máu. Mày làm tao chảy máu rồi, thằng ót con. Nhưng mà vẫn may, tao không phải là mã khải. Nếu không chắc chắn, tao sẽ út sạch máu của mày. Phương Mộc giật mình, thất thanh nói Mã Khải Âm thanh này đã làm lộ vị trí của Phương Mộc Và tôn phổ lập tức nhận ra ngay cậu đang ở trong phòng giam số 6 Hắn cầm súng, thận trọng tiến đến ngay Mày rất kinh ngạc phải không? Đúng vậy Mã Khải đã từng là bệnh nhân của tao Cũng giống như mạnh phàm chiếc vậy Hắn cũng là một tư liệu thực tế rất đáng để nghiên cứu Nhưng đáng tiếc Hắn không tin tưởng tao. Tư vấn vài lần đã chạy biến mất ngay. Về sau, tôn phổ dựa vào tường từ từ lần mò lên trước. Khi tao nghe nói đến mấy vụ an hút máu người, lập tức nghĩ ngay đến do mã khải gây ra. Mày có biết là tao vui mừng đến thế nào không? Tao cứ tưởng cuối cùng tao đã có cơ hội để được chứng minh mình. Không ngờ mày lại tranh trước một bước. Tôn phổ cuối cùng cũng sờ được đến mét cửa thấp khoáng nghe thấy hơi thở dồn dập của Phương Mặc. Hắn đang ở chỗ chỉ cách mình có một bức tường ngay cạnh cửa. Cho nên mày có biết là tao hận mày đến như thế nào không? Tôn Phổ nhảy lên trước, đồng thời quay người thật nhanh về phía bên phải, nhắm thẳng chỗ gần cửa trong phòng giam bắn ngay một phát. Bằng. Dựa vào ánh lửa phát ra ở nòng súng, Tôn Phổ phát hiện ra hướng viên đạn bay đi trống không. Còn chưa kịp đợi hắn kịp phản ứng lại, Phương Mộc đang ngồi xổm ở chân tường chợt lao đến, húc ngay đầu và ngực Tôn Phong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net